Tác phẩm Biên liên sử Narnia, tập 5, trên con tàu hướng tới Bình Minh, trường 7, chút bỏ lốt rồng. Nhìn cái gì? Edmund hỏi. Nhìn vào cái vật bằng vàng cái kia, Caspian nói. Một cái búa nhỏ với một viên kim cương gắn trên một ngôi sao. Drillian nói. Tại sao thế nhỉ? Hình như tôi đã từng thấy. Đó là dấu hiệu của một nhà quý tộc người Narnia. Đó là chiếc vòng đeo tay của ngài Octesian. Đồ xúc sinh, Brebichip hỏi con rồng, có phải mày đã ăn thịt ông này không? Rồng lắc đầu quầy quậy quậy. Hoặc là có thể đây chính là ngài Octesian đã bị phù phép và hóa thành rồng, Lucy giả định. Có thể là không phải cả hai khả năng đó, Feben lý luận. Tất cả các con rồng đều thích sưu tập châu báu. Nhưng tôi nghĩ rất có khả năng là Octasian không đi xa hơn hòn đảo này. Dòng có phải là Octasian không? Lucy hỏi dòng. Rồi khi thấy dòng lắc đầu buồn bã, nó hỏi tiếp. Thế dòng có phải là một người bị hóa phép không? Dòng gật đầu quả quyết. Im lặng một lúc. Rồi một người hỏi. Sau này người ta bàn cãi mãi. Không biết cái người hỏi câu ấy là Lucy hay Edmund? Dòng... Dòng... không phải là Ersten đấy chứ Ersten gật cái đầu dòng gớm nghiếp của nó thật mạnh Đập đuôi xuống nước Và ai nấy đều lùi ra xa Vì những giọt nước mắt to tướng của dòng Nhiều thủy thủ còn thốt lên những tiếng Mà tôi chẳng dám biết ra Lucy cố hết sức an ủi nó Thậm chí còn thu hết can đảm Để hôn lên cái mặt dòng đầy vẩy Và gần như ai cũng thốt lên Xui xẻo quá Nhiều người an ủi Ersten Nói rằng nó sẽ trở lại hình người. Tất nhiên, tất cả đều nóng lòng muốn nghe câu chuyện của nó, nhưng nó không thể mở miệng ra nói được. Có hơn một lần trong những ngày tiếp theo sau đó, nó cố gắng viết lên cát cho họ, nhưng điều đó không bao giờ thành công. Bởi lẽ, thứ nhất, Austin chưa bao giờ đọc những cuốn đáng đọc, không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Thứ hai, cơ bắp và hệ thần kinh ở chân một con rồng chưa bao giờ học viết và không được cấu tạo cho hoạt động viết chữ. Kết quả là nó không bao giờ viết xong trước khi nước triều dâng lên rửa sạch những điều đã viết ra, chỉ trừ lại một vài chữ mà nó ngịch ngoạc viết ra hoặc tình cờ quất đuôi lên. Kết quả là chỉ có một vài chữ vô nghĩa như sau: Tôi uống ống. Tôi không nói ổng hoang nó chuyện mưa dậy tay ơi tùy vậy mọi người đều thấy tính cách của austin trở nên dễ chịu hơn kể từ ngày nó biến thành rồng nó nóng lòng muốn giúp đỡ người khác nó bay ngang qua đảo thấy ở đây toàn núi và cư dân ở đây chỉ là dê núi và heo rừng nó mang về tàu nhiều xác thú rừng để làm lương ăn nó cũng là một kẻ giết thú vật nhưng không làm cho con mồi đau đớn bởi vì nó giết chết con mồi chỉ bằng một cú quật đuôi và con mồi không hề hay biết là nó đã bị hóa kiếp. Tất nhiên nó ăn thịt con mồi cho có sức và phù hợp với sự đòi hỏi của một cơ thể rồng, nhưng bao giờ cũng lén lút bởi vì bây giờ nó thích ăn thịt sống nhưng lại không thể chịu đựng được cảnh để cho người khác nhìn thấy nó ăn một cách man dọa như vậy. Một hôm, nó bay về căn cứ, lừ đừ mệt mỏi, nhưng với một chiến thắng lớn, nó đã đánh chốc tận rễ một cây thông cực lớn ở một vùng thung lũng xa để mang về dùng làm cột buồm. Vào buổi tối, khi trời trở nên zét căm căm, như thỉnh thoảng vẫn có những hôm như vậy sau những trận mưa tầm tã, nó là nguồn an ủi cho mọi người, bởi vì cả đoàn chỉ có thể súm lại dựa lưng vào cái thân hình ấm nóng của nó. và chẳng mấy chốc, họ thấy người khô giáo ấm áp hẳn lên, chỉ một hơi thở mạnh mẽ của nó cũng làm cháy lên cả một đống củi ẩm ướt nhất. Thỉnh thoảng, nó lại cõng một vài người trên lưng bay vòng vòng để họ có thể nhìn thấy. Từ từ trôi qua bên dưới họ là những triền đồi xanh, những vách đá cao ngất, những thung lũng xanh ngắt nhỏ như cái ống. Và xa tít bên ngoài biển khơi về phía đông là một điểm xanh đậm hơn trên chân trời màu xanh lá mạ. và rất có thể đó là đất liền. Chính niềm vui thật là mới lạ đối với nó, được mọi người yêu mến và hơn nữa được yêu thương người khác là cái gì đã khiến Austen không tuyệt vọng. Bởi vì là một con rồng là một cái gì rất đáng sợ. Nó thường dùng mình mỗi khi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình khi nó bay qua một cái hồ trên núi. Nó ghét đôi cánh rơi, lớp vảy hình răng cưa trên lưng những cái chân có móng vuốt dữ tợn, dày trùng trùng. Gần như nó rất sợ hãi khi chỉ có một mình, tùy vậy lại thấy xấu hổ khi có mặt bên những người khác. Vào những buổi tối khi nó không được cần đến như một chai nước nóng để chườm, nó sẽ lặng lặng trườn ra khỏi trại, nằm cuộn tròn như một con rắn giữa khóm cây rừng và vịnh. Trong những trường hợp như vậy, trước sự kinh ngạc của nó Bệ Bíp Chip lại là nguồn an ủi nó thường xuyên nhất. Bác chuột quý tộc sẽ lặng lẽ trốn khỏi đám đông cười nói vui vẻ, đến ngồi cạnh đầu rồng, cẩn thận không ngồi theo chiều gió để tránh những làn khói bốc ra từ mũi rồng. Ngồi ở đấy, bác ta sẽ giải thích và lý luận rằng điều đã xảy ra cho Eustace là một minh họa rất thuyết phục cho sự xoay vần của bánh xe số phận, rằng nếu Eustace có dịp ghé chơi thăm nhà bác ở Narnia Thật ra, đó là một cái hang chứ không phải là một ngôi nhà, nên chỉ cái đầu rồng chứ đừng nói là cả thân rồng cũng khó có thể chui lọt vào đấy. Bác ta sẽ chỉ cho cậu bé thấy hơn 100 bằng chứng về các vị hoàng đế, vua chúa, công tước, hiệp sĩ, thi sĩ, tình nhân, tiên tinh gia, chiết gia, pháp sư, những người đã rơi từ đỉnh cao chót vót của thiên tài danh vọng xuống những hoàn cảnh bi đát cùng cực nhất. nhưng nhiều người trong số họ đã phấn đấu vượt lên mọi trở ngại để vươn lên và sống một cuộc đời vui vẻ mãi mãi. Có lẽ điều này không có sức an ủi cho lắm vào lúc này, nhưng nó đầy thiện chí và Austen sẽ không bao giờ quên được. Tất nhiên, cái điều treo lơ lửng trên đầu mọi người như một đám mây là vấn đề phải làm gì với con rồng một khi họ sẵn sàng nhổ neo. Họ đã tránh không đề cập đến vấn đề này khi có mặt nó ở đấy. nhưng nó không thể không nghe thấy những câu như thế này. Không biết nó có nằm vừa một bên bong tàu không? Chúng ta sẽ phải chất đá lên phần kia cho cân bằng. Hoặc nó có thể đi theo bằng cách bay trên trời không? Càng ngày, Austen càng hiểu ra rằng kể từ ngày đầu tiên đặt chân lên tàu, nó đã là một mối phiền toái thực sự đối với mọi người và cho đến bây giờ nó vẫn còn là một mối họa lớn. Điều này gặm nhấm đầu óc nó cũng như cái vòng kim cương cứa vào da thịt nó. Austen biết rằng dùng hàm răng vĩ đại cắn cái vòng chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nhưng đôi khi nó không thể không cắn cái vòng, nhất là vào những đêm oi bức. Khoảng 6 ngày sau khi họ đổ bộ lên đảo rồng, Austen tình cờ tỉnh giấc vào một buổi sáng tinh mơ nọ, nền trời hửng lên một màu xám nhạt. nên bạn chỉ có thể nhìn thấy những gốc cây quanh bạn, chỉ không thể nhìn thấy gì khác. Vào lúc đã hoàn toàn tỉnh giấc, Edmund nghĩ, cậu nghe thấy một cái gì đó chuyển động. Vì thế, cậu chống một khuỷu tay, nhòm người dậy nghe ngóng xung quanh. Và kia, cậu nghĩ mình trông thấy một bóng đen đang di chuyển về phía bìa rừng mọc lan ra tận bờ biển. Trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ. Ai thế nhỉ? Chúng ta đã biết chắc là không có một thổ dân nào trên đảo cơ mà. Sau đó, cậu nghĩ có thể là Caspian, dáng người cũng tầm tầm như vậy, nhưng mà Caspian đang ngủ cạnh cậu và có thể thấy rõ là cậu ta đang nằm ngay đờnh như khúc gỗ. Edmund kiểm tra lại gương xem có đúng vị trí chưa rồi đứng dậy đi theo cái bóng nọ. Cậu nhẹ nhàng đi ra bìa rừng và cái bóng đen vẫn còn đó. Bây giờ thì cậu thấy cái bóng quá nhỏ so với Caspian và quá thô so với Lucy. Cái bóng không bỏ chạy. Edmund rút kiếm ra và đang định đối phó với người lạ thì cái bóng đã nói bằng một giọng thầm thì, "Là ai ngà Edmund? Phải, cậu là ai? Không biết em à, em là Austen đây. Lại chúa tôi." Edmund thốt lên. "Ra thế đấy, cậu em họ thân yêu." "Suýt," Austen nói. hơi lảo đảo như thể nó sắp té ngã. "Chào cậu em." Edman nói, Đa Austen dậy, "Có chuyện gì vậy? Em bị ốm mà." Austen im lặng một lúc, khiến Edman nghĩ là nó sắp ngất xỉu đến nơi, nhưng cuối cùng Austen cũng nói, "Điều này thật quá kỳ lạ. Anh không biết đâu, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Chúng ta có thể đi đến chỗ nào đó nói chuyện không? Em còn muốn chưa muốn gặp ai khác." "Được." ở bất cứ nơi nào em muốn, em vẫn đồng ý. Chúng ta có thể lại chỗ mấy tảng đá đằng kia. Anh muốn nói, anh rất vui sướng khi gặp em, lại là em như xưa. Chắc là em đã trải qua một khoảng thời gian khủng khiếp nhất. Họ đi ra chỗ mấy tảng đá chồng lên nhau, ngồi xuống, nhìn ra vịnh, trong lúc ra trời mỗi lúc mờ nhạt hơn, nhạt hơn, các vì sao dần dần biến mất, trừ một ngôi sao rực rỡ mọc rất thấp cuối chân trời. em sẽ không kể cho anh biết em em đã biến thành con rồng như thế nào cho đến khi em có thể nói chuyện được với những người khác và cho nó vào dĩ vãng. Austen nói, dù sao em cũng không biết em đã là một con rồng cho đến khi em nghe tất cả mọi người dùng cái từ ấy vào lúc em quay lại đây sáng hôm ấy. Em muốn cho anh biết em đã thôi làm rồng như thế nào. Vậy em cứ kể tiếp đi. Phải, đêm hôm qua mới thật là đêm em cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết. Cái vòng tay chiết tiệt này làm bất cứ cái gì dù là da thịt của một con rồng cũng phải đau đớn kinh khủng. Bây giờ thì ổn rồi chứ?" Austen cất tiếng cười, một tiếng cười khác với kiểu cười trước đây của nó mà Edmund từng biết. Rồi nó dễ dàng tháo cái vòng ra khỏi cánh tay. "Nó đây này, bất cứ ai thích cũng có thể lấy. Phải, như em đã nói." Em nằm thao thức, tự hỏi rằng chuyện quái quỷ nào sẽ xảy ra cho mình nữa đây. Và rồi, anh biết không, như trong những giấc mơ, em không biết. Cứ kể tiếp đi, ép mình khích lệ. Phải là thế này. Em nhìn lên và trông thấy cái điều cuối cùng mà em nghĩ đến, một con sư tử lớn chậm rãi đi về phía em. Có một điều lạ lùng là đêm qua không có trăng nhưng ánh trăng tràn ngập ở chỗ sư tử đứng. Nó lững lững đến gần em hơn, hơn nữa. Anh cũng biết rằng là một con rồng, em có thể đánh gục bất cứ con sư tử nào một cách dễ dàng. Nhưng nó không phải là cái nỗi sợ kiểu ấy. Em không sợ nó ăn thịt em, nhưng em em sợ nó. Anh có thể hiểu được điều này không? Phải, nó đến sát bên em, nhìn thẳng vào mắt em và em em nhắm mắt thật chặt. Nhưng nào có ích gì, bởi vì nó bảo em đi theo nó. Em muốn nói là nó nói như người. Em không rõ. Bây giờ khi anh đề cập đến điều này, em em không nghĩ là nó nói, nhưng cũng giống như là nó đã nói vậy. Em biết rằng em phải làm cái điều mà nó bảo em. Thế là em đứng dậy đi theo nó và nó dẫn em đi một chặng đường dài lên núi. Bao giờ cũng có ánh trăng rọi xuống bất cứ chỗ nào mà sư tử đi đến. Cứ như vậy, cuối cùng chúng em đến một ngọn núi mà em chưa từng thấy trước đó. Ở đấy có một khu vườn, cây trái sum suê và tất cả mọi thứ. Giữa vườn có một cái giếng. Em biết đó là một cái giếng bởi vì anh có thể nhìn thấy bọt sủi từ dưới đáy lên. Có điều nó lớn hơn tất cả những cái giếng khác, lớn hơn nhiều, như một cái hồ tắm lớn, tròn, có những bậc thang bằng đá hoa cương bao quanh. Nước trong veo lèo lẹo và em nghĩ Nếu em đi xuống nắm mình trong dòng nước ấy thì cái đau đớn ở cánh tay sẽ dịu đi, nhưng sư tử bảo em trước tiên hãy cởi quần áo ra. Anh hiểu không? Em cũng không biết sư tử nói điều ấy bằng giọng nói oang oang hay dịu dàng nữa. Em toan nói là em không thể cởi đồ, vì em làm gì có quần áo thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu em, phải rồi, rồng cũng có da như một loài bò sát mà rắn thì vẫn thay da hàng năm. Ồ, tất nhiên rồi. Em nghĩ đó là ý nghĩ của sư tử. Thế là em lấy móng vuốt cào lên người và vảy bắt đầu bong ra trên toàn thân. Được thể em cào sâu hơn nữa và cùng với những cái vảy bong ra ở chỗ này chỗ kia thịt da em cũng bắt đầu chóc ra một cách nhẹ nhàng, khoan khoái như sau một cơn bạo bệnh. Hoặc như thế em là một củ hành bóc ra nhẹ nhàng từng lớp. Khoảng một hoặc hai phút sau em bước ra khỏi cái đống vỏ đó. em nhìn lại cái đống vảy bên cạnh, một đống rác rưởi đến tởm. Đó là một cảm giác bay bổng tuyệt vời nhất. Thế là em đi xuống giếng tắm. Nhưng trước khi thò chân xuống nước, em nhìn xuống mặt nước và thấy một hình bóng khó coi, thô thiển, xù xì, nhăn nhẻo, cóc cái cũng như trước. Ồ, không sao, em tự nhủ điều đó có nghĩa là em còn một bộ cánh nhỏ hơn dưới cái vỏ ngoài vừa bóc ra và Thế nào em cũng phải thoát khỏi cái lớp này. Thế là em lại cào, lại gãi tiếp, cả bộ cánh này cũng dễ dàng lột ra. Em để nó lại cạnh đống trước và đi soi mình xuống giếng, một điều tương tự lại xảy ra và em nghĩ, "Chúa ơi, mình có bao nhiêu lớp da đây?" Bởi vì em nóng lòng muốn tắm một cái. Em lại cào nữa để thoát ra khỏi lớp da thứ 3 như hai lần trước, nhưng nhìn xuống nước, em phát hiện có điều gì không ổn. đến đây sư tử nói, nhưng em không chắc có phải nó nói hay không. "Còn hãy vui lòng để ta cởi quần áo cho con chứ." Quả là em rất sợ móng vuốt của sư tử. Em có thể nói với anh như vậy, nhưng em đang ở trong tình trạng không còn sự lựa chọn nào khác, thế là em lẳng lặng vươn dài người, chìa lưng ra cho sư tử. Cái cào sâu đến nỗi, em nghĩ nó chạm cả vào tim em ấy chứ. Khi sư tử bắt đầu lột da em, nỗi đau thật khôn cùng, chưa bao giờ em đau đớn đến thế, chỉ có một điều khiến em có thể chịu đựng được là niềm vui cảm thấy mình đang chút bỏ một cái gì xấu xa. Anh biết không, đã có bao giờ anh bóc vảy ở một vết thương còn mưng mủ chưa? Đau đến kinh khủng, nhưng cũng là một sự giải thoát khi có thể chút bỏ. Anh hiểu đúng điều em muốn nói, Edmund trầm ngâm lên tiếng. Phải Sư tử bóc cái lớp da xấu xí kinh tởm đó, cũng là cái việc em nghĩ là mình đã làm 3 lần trước, nhưng những lần đấy không đau tí nào, da chỉ bở ra như vỏ khoai, còn lớp da này nằm ở trên cỏ, dày hơn, đen hơn, trông còn đáng sợ kinh tởm hơn những lớp da trước. Bây giờ thì người em trơn trơn, mềm mại như một cành cây non mới nhú và nhỏ hơn trước nhiều. Sau đó, Sư tử nâng bổng em lên, em không muốn thế đâu, bởi vì bây giờ em rất non nớt ở phần dưới, thực ra thì em chẳng còn da thịt gì. Rồi ném em xuống nước. Đầu tiên em thấy đau buốt toàn thân, nhưng chỉ một vài giây thôi, sau đó là một cảm giác khỏe khoắn, tươi mới tuyệt vời làm sao. Và ngay khi ngụp lặn vùng vẫy dưới nước, em phát hiện cái đau như cắn xé ở cánh tay đã biến mất. Rồi em hiểu được tại sao Em lại là một cậu bé. Chắc anh nghĩ em không nói thật, nhưng em kể cho anh nghe, em có cảm giác gì ở cánh tay mình. Em biết em không có bắp tay và một hình thể đẹp như tay Caspian, nhưng em rất vui khi nhìn xuống cánh tay mình. Sau đó một chút, sư tử kéo em lên bờ và mặc quần áo cho em. Mặc quần áo cho em với những cái móng vuốt sư tử? Phải, em không nhớ chính xác cho lắm. nhưng sư tử đã làm thế bằng cái bộ đồ mà em đang mặc đây, đơn giản như thế. Thế rồi, bất chợt em thấy mình đang ở đây. Điều đó làm cho em nghĩ tất cả là một giấc mơ. Không, không phải một giấc mơ đâu, ép mình khẳng định. Tại sao? Bởi vì bộ quần áo em đang mặc có thật và em ở đây, không còn trong lốt rồng nữa, đó là lý do thứ hai. Vậy anh nghĩ gì về chuyện này? Anh nghĩ Em đã gặp Aslan, Austen ạ. Aslan? Một cái tên đớn lên. Em đã nghe nói đến cái tên này vài lần kể từ ngày chúng ta đến với con tàu hướng tới bình minh và em cảm thấy, em không biết là vì cái gì, em rất ghét cái tên ấy. Nhưng trước đây có cái gì mà em không ghét đâu. Dù sao thì em cũng muốn xin lỗi. Em sợ rằng em đúng là một thằng nhóc tai quái sẽ ghét xấu tính. Thôi được rồi, nếu so sánh giữa hai chúng ta thì em không xấu bằng anh trong lần đầu tiên anh đến Narnia đâu. Có lẽ em chỉ là một con lừa, còn anh lại là một kẻ phản bội. Vậy thì đừng nói với em điều đó." Austen nói. "Aslan là ai vậy? Anh có biết ông ấy không?" "Có, ông có biết anh. Ông là sứ tử vĩ đại, con trai của Thương Hải Đại Vương." người đã cứu anh và cứu cả Narnia nữa. Tất cả bọn anh đều gặp ông ấy, Lucy gặp ông nhiều lần hơn cả và có lẽ chúng ta sẽ đến được quê hương của Aslan. Một lúc lâu không có ai nói gì, ngôi sao cuối cùng cũng tan chảy ở một góc trời, mặc dù vẫn không thấy cảnh mặt trời mọc. Đó là vì dặng núi nằm bên tay phải họ chấn ngang. Nhưng họ biết mặt trời đang lên cao dần, vì bầu trời trên đầu và cái vịnh trước mặt chợt hồng rực lên, rồi một vài loài chim thuộc sống iển bắt đầu kêu lành lót trong cánh rừng sau lưng. Họ nghe có tiếng bước chân dậm dịch sau lưng và cuối cùng tiếng tù và của Caspian vang lên. Khu trại đã thức dậy, niềm vui dâng đầy khi Edmund và Austen vừa hồi sinh đi về phía vòng người quây quần bên ngọn lửa trại. Tất nhiên, bây giờ mọi người được nghe đoạn đầu của câu chuyện. Ai cũng cảm thấy thắc mắc, không biết con rồng kia đã ăn thịt ngài ốc Tê Sien vài năm trước, hay chính ông đã hóa thành con rồng rồi già đi mà chết. Số kim cương mà Ersten đã nhét đẩy trong túi cũng đã biến mất cùng với bộ quần áo nó mặc trước đây. Nhưng không có ai, nhất là Ersten lại muốn quay lại thung lũng đó để lấy vàng bạc. Vài ngày sau, con tàu hướng tới Bình Minh lúc này đã được sửa chữa, tân trang làm mới, lại sẵn sàng lên đường. Trước khi nhổ neo, Caspian cho khắc lên một vách đá đã được mưa nắng bào nhẵn, trông giờ vịnh những dòng chữ: "Đảo Rồng được phát hiện bởi Caspian thứ 10, vua xứ Narnia vào năm thứ 4 trong triều đại của người." Ở đây, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của ngài Octasian và cái chết của ông. sẽ là điều tốt đẹp gần với sự thật nếu nói rằng kể từ đấy về sau Austen đã trở thành một thiếu niên đáng mến. Nói một cách chính xác hơn, nó bắt đầu thành một thằng con trai khác hẳn. Cũng có lúc nó tái phạm sai lầm, cũng có nhiều ngày nó trở nên khó chịu, nhưng tôi lại không nhận ra hầu hết những lần ấy. Sự cải biến bắt đầu. Cái vòng tay của ngài Octesian đã có một số phận thật kỳ lạ. Austen không muốn giữ nó. và đã đưa cho Caspian. Caspian lại tặng Lucy. Cô bé cũng không muốn giữ một vật như vậy. "Được thôi, vậy thì để xem nó sẽ đi đâu nào." Caspian nói và ném nó lên không trung. Lúc ấy, mọi người đang đứng nhìn dòng chữ khắc trên vách đá. Cái vòng tay bay vút lên cao, lóe sáng dưới ánh mặt trời, rồi mắc vào một hòn đá nhỏ trĩa ra, vừa khéo như trong trò chơi ném vòng. Nó lơ lửng ở lưng chừng núi. Không ai có thể chèo từ dưới đất lên để lấy, mà cũng chẳng ai có thể từ trên bò xuống để lấy được. Theo tôi biết, nó vẫn treo lơ lửng ở đó và có thể sẽ còn ở nguyên đó cho đến ngày tận thế.